các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Vụ án rắc án mạng bất ngờ bí ẩn. Vụ án lần trước chưa điều tra, nay lại thêm vụ án này, quan phủ cũng bị hung thủ làm cho rối trí. A Luân chạy lại đưa cho Trình Hải một tờ giấy, trong đó có ba cái tên của nạn nhân. Tốt lắm. Trình Hải khen một câu gọn lòn, sai A Luân đi theo dõi mật tần gi xem người này ở đâu, thường ngày làm gì, hay lui tới những chỗ nào. Nói chung tất cả những gì liên quan đến người đàn bà này, Trình Hải đều muốn biết. Trình phu nhân gọi Trình Hải vào trong phòng, bà đưa cho anh một tờ giấy, trong đó có ghi đầy đủ những thứ cần phải mua. Lần tờ giấy ra xem, Trình Hải biết ngay đây là những thứ cần cho hôn lễ. Anh hơi khó chịu, định phản ứng huỷ bỏ hôn sự này, bất chợt anh nghĩ lại, đây là hôn sự của anh mình. Mình làm gì có quyền từ chối, hơn nữa anh ấy luôn sống trong dằn vặt vì đã không cứu được em trai. Đến bây giờ vẫn phòng không gối chiếc. Nghe đến đây Trình Hải lại kiềm chế lại, anh nhìn mẹ mình dự hỏi. "Mẹ chắc hôn sự lần này sẽ tốt chứ?" Trình phu nhân gật đầu, nếu mẹ anh đã nghĩ như vậy, thôi thì anh cũng nghe theo. Sống trong xã hội phong kiến thì mấy ai lấy được người mình yêu thương? có chân lý về rồi mới yêu thương nhau mà thôi. Tin mẹ đi, đây là cô nương tốt nhất ở huyện Đông Du này, nhà họ Thái không đưa ra yêu cầu gì, nhưng chúng ta không thể làm qua quýt được. Đừng để chúng ta mất mặt vì bình đó, còn hiểu ý cô mẹ chứ Trịnh Phong. Trịnh Hải gật đầu, anh rất muốn xuất ra khỏi cơ thể của anh trai, hoàn lại nguyên vẹn cho anh ấy. Hơn giờ lần này lẽ ra phải để anh ấy tự làm chủ. Nhưng nếu xuất hồn ra bây giờ thì cái chết của anh vẫn mãi không được làm sáng tỏ. Trong thầm tâm anh chợt nghĩ, anh xin lỗi, lần này dù muốn hay không anh cũng nên lấy vợ, đừng ôm nỗi dày dứt mà sống đến cuối đời. Trịnh Hải chép lưỡi. Thôi được, con sẽ đi chuẩn bị, mẹ yên tâm mà nghỉ ngơi, dạo này con thấy mẹ ốm đi nhiều. Cha mẹ xong chỉnh hài cầm tờ giấy bước ra ngoài, ngẩng mặt lên nhìn bầu trời cao so với vợi. Anh thở hắt ra một hơi, nghĩ đầy có lẽ là số trời sắp đặt. Ngày mai anh sẽ đi chuẩn bị những thứ mẹ dặn. Tôi đến sẽ đưa Tiểu Mai đi xem lễ hội hoa đăng. Mùa Vu Lan năm nay, anh không muốn làm cho mẹ mình buồn. Không biết đã bao nhiêu lâu anh chưa được hưởng bầu không khí náo nhiệt trên trần gian. Nghe đến giây phút tối mai, Trịnh Hải lại quên đi mệt mỏi. Tối đến, tần di vừa đổ thứ nước sen sệt vào xác chết đang được phục hồi, xong bà ta liền đứng đó nhẩm chú cho đến hơn nửa canh giờ mới dứt. Nhìn cái xác ngày một tươi trở lại, bà tâm mãn nguyện vô cùng. Mỗi lần bà ấy niệm chú vào xác, miệng mũi nó bắt đầu thở phập phồng mấp máy. Hơi thở tuy chưa đều nhưng nó bắt đầu nhật biết được mùi âm khí. Gòm đủ người chưa? Bà ta quay sang hỏi A Thất, chỉ còn 10 ngày nữa là tới giảm tháng 7. Một năm chỉ có giảm tháng 7 là âm khí nặng và mạnh nhất. Hôm ấy dưới âm phụ sẽ mở cánh cửa để những vong hồn lên trần gian. Lợi dụng điểm này bà ta sẽ làm cho cha cùng mình sống lại. Đúng vậy. Sắc mà bà ta đang ra sức hồi sinh chính là cha của mình. Nhớ năm xưa nghe mẹ kể cái chết oan ức của cha, bà ta đã căm phẫn kẻ làm cho mình phải mồ côi, xa đỉnh ly tán. Khi bắt đầu xuống nối, bà đã nhanh chóng bắt tay ngay vào kế hoạch. Nhấn tầm đào mộ đưa thi thể của cha mình lên để làm vật thí nghiệm. À thân cuối đầu trả lời, dạ chỉ còn thiếu hai người nữa thôi. Bà nhếch mép cười rất hài lòng với cách làm việc của A Thất. "Giật tốt, nhớ phải tìm cho đủ trong vòng 2 ngày nữa, ta còn phải lột da đắp lên người, luyện chú trong đủ 3 ngày 3 đêm, như vậy mới mong kịp thời gian làm cho xác chết sống lại." Sau việc xong, bà ta định về lại căn nhà trong thị trấn, nếu đi khỏi nhà quá lâu, bà ta sợ Trịnh phu nhân cần gì cho người qua kiếm lại không gặp. Một cơn gió hất tung chốt cửa, làm chúng va đập vào nhau, đồ đạc ở trong đây bị gió cuốn tung bay. Tần Di mỉm cười nhìn ra đằng xa. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net